sách thương, thương, vị, xuất pháp đó. cho nên ở đây mình phải hiểu cái pháp số những cái uh, những cái thuật ngữ uh, trong các um, pháp hành mặt Phật dạy à, Con con nắm rõ chỗ này chưa? Chá con nắm lõi chỗ này hả? Nói, nếu, nếu mà nói lũ can thì mình phải biết rằng đó là sáu cái căn mắt tay mũi miệng khí Thế nhưng nói đến lũ can Thì biết rằng là tính, tánh, niệm, trình tuệ, căn Nói ngũ lực đó là tính, tánh, niệm, định tuệ, lực à, à. Nói đến ngũ quẩn thì sắc, sọ, <cười> hành thức Nói về thứ đại là đất, nước, gió, lửa à, Mấy cái từ này mình phải hiểu Để nó không có nhập lại Trước đây người ta nói rằng là à, ngũ căng và mình cho luôn là bắt tay, của vị căn ý thì nó không đúng. Nói đến ngủ căn thì nói đến là tính căn. à tánh tính tính căn. tánh căn, niệm căn và định căn và tuệ. Nói đến lục lục căng thì bắt tay, mọi vị căn ý. Mình đã giảng ra cái pháp số này thì mình hiểu đó Trước đây thì mọi người có cái nhầm lầm như thế này nè Họ đọc <cười> cái quyển 37 phòng trợ đào của Trưởng Lão đó Đấy không? Thì chúng Lão cũng nói về là Năm căn Chỉ cho là ngũ căn á Mà Ngài không nói Theo cái ngũ căn mà Phật dạy Mà Ngài nói là ngũ căn chỉ cho bách Ai ngũ thiện căn Phải không Thì nó cũng nằm trong cái giấc Nhưng mà Trưởng Lão này phân tiếp theo cái hướng là Chỉ cho mình cái pháp tu trên 5 cái căn Lục căn à, Nó cũng nằm ở cái nhóm của ý thức nó làm chủ 5 căn Nhưng mà Ngài không có để cái phần ý thức vào cái ủ căn Mà ý thức nó làm chủ 5 cái căn Mắt, tai, bụi, miệng, tâm ý Gọi là mình tu tập cái pháp phòng hộ Đó Đã, Mình hiểu như vậy Thì mấy cái phần này thì Thầy phân tích như vậy là con hiểu rồi Còn nếu để vậy mà vậy. phân tích chi tiết rồi, thì Thầy có dạy về cái bài Ngũ Cách Con nghe lại chỗ này nha Dạ à, Về à, cái câu hỏi thứ hai Tâm Bất Động Về tâm Bất Động Nó có mấy giai đoạn phải không? Dạ và mấy trạng thái Về tâm Bất Động Mấy trạng thái của tâm Bất Động À mấy giai đoạn và mấy trạng thái Ở đây chúng ta nên nhớ tâm Bất Động Nó là cái trạng thái giải thoát nhất bạn. Nơi ấy không có phiền nào, không có dục lậu, không có thủ lậu và vô vọng. Mà con phải xác định cái ý vị này. Nơi chốn nơi tâm bất động nó không có các phiền nào. Không có dục lậu, hữu lậu và vô vọng. Dục lậu thì chỉ cho là lòng tham muốn thuộc về dục thế gian hoặc là dục suốt thế gian. Con đã nhớ nha, dục thế gian chỉ cho là sáu pháp Trần sắc, thân, hương, vị, suốt. Cho nên, sáu pháp trận, mình khả, khả lạc, khả ái đối với sáu pháp trận này. Nó thuộc về dục thế gian, à, gọi là dục lầu. Thứ hai là dục lậu thuộc về là xuất thế gian, nó thuộc về là thượng phần kiến sự. Năm thượng phận kiếp sử, Đức Phật có dạy mình là năm cái hạ phận kiếp sử và năm thượng phận kiếp sử. Năm hạ phận kiếp sử thuộc về là dục lậu thế gian. À, như là mình còn tham ăn, rồi là ham sắc dục, nó thuộc về là dục của thân. mà Hạ Sư Hồ Đức Phật gọi là, là thân kiến. Nó bị tối buộc bởi khát ái về các dục thầy. Thì nó thuộc về là dục, dục lậu thế gian. Còn dục lẩu suốt thế gian là gì? Có nghĩa là khi chúng ta Tâm mình đã ly dục thế gian Gọi là Mình đã ly đoạn trừ Ngũ truyền cái Nó làm cho chúng ta Ly dục ly án pháp Khi thân mình đã ly dục ly án pháp Nó sinh ra tràn thái An lạc Nó có nông cái quả lạc đó là tầm tứ Hỷ lạc mà hỷ tâm Thì cái lạc thọ này nó thuộc quên là là của giải thoát, của số thế gian Làm này thì nó không còn bóng giá của vị nào không còn đau khổ Nhưng mà Đức Phật nói nó cũng là Pháp, cũng là vô thường Nếu mình chấp trước đó thì nó không phải là viết bàn Cho nên Phật dạy mình phải xả à, dục này luôn Trong cái bảy giấc chi Phật có dạy chúng ta là xả giấc chi Mình tu tập xả giấc chi là mình xả luôn cái lạc thọ à, trên thân của mình. Khi tâm ừ. tu tập, có kết quả, à, có giải thoát, đừng chắc trước. Thì nó thuộc về là Thượng Phật Kiết Sử. Trong năm cái Thượng kiến sự, Phật Kiết và cái dạy mình là sát ái và vô sát ái. C con có nghe cái từ chưa? Con nghe rồi À, Phật tử mình có nghe cái từ này chưa? Chưa phải không? Chưa. <cười> Sắc ái chỉ cho là um, lạc vừa xuống thế gian. Đó. Yeah. Thầy vừa nói, khi Bậc Thánh tu đoạn trừ 5 ngũ truyền cái, nó có 5 cái quả của nó tầm tứ với lạc vừa trong. Nếu mình còn chấp trước cái này, thì nó còn là sắc ái. Cái lạc này là vậy nhưng mà Phật dạy chúng ta phải sản luôn được chấp đủ. Thì cái lạc này nó thuộc về này dục lậu, thế gian Phật dạy chúng ta phải xà nó Chú tâm xà để nằm tâm bất động Tí cần là mình xà cái này thì nó sẽ bất động Là hướng đến nước mạng Thì sẵn đây nói về các giai đoạn bất động Khi mà chúng ta đã đoạn trừ các hạ phần thí sự à, Chỉ cho ham, sân, si, và viên thuộc về các dục thế gian Nó làm cho chúng ta bất đầu này à, ví dụ bây giờ mình có còn tham thanh tham muốn các người cuộc đời thì như vậy là mình đã bất động bất đầu các pháp này thì nó cũng là biết bạn không conã con nói cái trạng thái bất động nó có mấy giai đoạn nó có mấy trạng thái thì sẵn đây thì nói luôn có nghĩa là khi mà bậc thánh đã tr trừ là cái hạt và cái xứ chỉ do là tham sân si bạn tí. Dạ. Thì trong đó chúng ta ít là nó à những căn thủ thân kiến, vi tham sân. Thì mình gọi tắt còn chung từ nào giờ là tham sân si bạn tí đó. Dạ. Yeah. Mình đo được năm kiến sự này. Mình chứng được quả bất lai. quả bất lai chỉ cho là cái quả ngay hiện tại này cái thân của mình đã nhập biết bạn đã sống trong trạng thái viết bạc, đã hóa sinh vọng viết bạc, nó không còn trôi lăng trong bị khổ sự tự. Ví dụ bây giờ, thân của Phí Phật Thử còn được trong cái kiết sử này, Tham, San, Si và Nghi, thì ngay cái thân này mà đã nhập viết bạc. Bây giờ là... À, thấy không? Đó, ngay đó nó bất động, không? Nó bất động là giai đoạn thứ nhất. Có nghĩa chứ không bất động đối với những cái ác pháp và các cạp bọ Tụi về là thế gian Ví bây giờ người ta đến người ta chửi mắng mình Mà trong mình nó nó yếu tích hết Có thể là bà tử mình vô lên trước à, Mình vô nghe cho người sau lê vô người ta đi, đi. vô phải đọc Cứ vô lên trên hết Mình bớt nó nhé Trong lý sau thì như À đầu tiên đó, là mình đoạn được 5 cái hạ phần kiến xử thì nó giúp cho chúng ta đạt được tâm bất động. là khi mà có bất động là nó có niết bàn. À, giai đoạn đầu nếu mà chúng ta tu tập đoạn từ 5 cái hạ phần kiến xử để mà chứng được quả bất lai thì ngay cuộc sống này chúng ta đã nhập niết bàn. Là hóa sành Niết Bạc luôn á Và khi cái thân tư đại này Nó hết duyên đó, Nó hoài diệt đó, Thì chúng ta bằng thật trong Niết Bạc luôn bất Có nghĩa rằng mình không có nhập Niết Bạc gì hết Tâm mình đột trự Các cái sự thì tự nó là Niết Bạc Niết Bạc do đâu có Do đâu sinh ra Do mình đột trự các việc nào mà nó sinh ra Niết Bạc Phải không Đức Phật có dạy bằng cái pháp là à. Pháp, Pháp thường sinh Pháp à. Nếu mình sống trên các Pháp Hữu Nguyên trên các Pháp vô Thường thì mình vẫn còn theo cái nhân quả xin của mình à. Thì mà tâm mình nó còn sống trên các pháp phổ huy ấy. Mình chấp trước vào các pháp phổ huy à, Chỉ cho tham, sân, suy, mẹ nghi Thì nó còn khí sự, nó còn tối buộc à, Chăm sóc đáng thái ruột hồi Dù là cái hành động thiện của mình Ví dụ bây giờ mình làm việc thiện tu tập tốt để chính cái nhân thì ấy Nó làm cho chúng ta được an lạc Đó là thế giới Nếu mình chấp vào đó nó là Chỉ cõi trời nó chưa phải là bạn Cho nên, à, Đức Phật dạy chúng ta là phải xạ Mình tu tập cái xạ cái gì để mà nó, nó, nó bắt tự, nó trú vào miệng bạc Hoặc là chúng ta tu tập cái vô đường tâm Mình, mình tu tập cái phần thứ tư đó là xã vô đường Có một lần là mình thương yêu, mình sống tốt với mọi người Từ lòng bi, lòng ý Khi mình sống Đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời này Nhưng mà không có chấp Mà mình phải tu tập Cái xã vô lượng Để nó xã hết Nó xã vô lượng khổ Để nó được vô lượng cái an lạnh Và khi mình có được an lành Thì Phật vậy mình phải xã luôn Để tâm mình trú bộ vật nữ cái, cái vô lượng tâm là như vậy Hoặc là cái xã cái khi Hai cái ý nghĩa về xã xã cứu vô lượng hoặc là xã gió chi thì nó đều giống nhau giống nhau của chỗ là nó dặn tâm mình vào bất tử nhiếp bạc để cho tâm bất động thanh trại nhận lạc vô sự Cho nên trường lạc này tôi dạy cho chúng ta cái cái câu, câu hướng ấy. buông xuống đi hãy buông xuống đi chớ giữ làm chi có ít gì thở ra chẳng lại còn chi nữa vàng pháp vô thường buông xuống đi ấy. cái câu hướng đó để chúng vào bất tử nhiếp bạn ấy. Yeah. Phải không? Nó là câu tác ý đó yeah. Nhưng mà nó thành kệ không? À. thì như vậy rằng là để Thầy làm lại Cái chỗ mà cái tâm bất động này à, Nó sẽ có từng giai đoạn, từng trạng thái Thứ nhất cách là để cho chúng ta Chú bỏ cái bất động Chấm dứt luôn mọi sinh tử Không còn tư công sinh thực Là thứ nhất và dạy mình Vì ấy chứng được quả Dự lưu Đó là cái giai đoạn Chứng được tâm bất động thứ nhất Đó là chứng được quả dự lưu à. Chứng được quả dự lưu Là theo như Phật dạy Quyết chắc trong đời này Sẽ không còn sinh tử Chỉ một đời này thôi Nó không còn sinh tự nữa Mà người Người chứng được quả dự lưu á, Là ba cái sự đã ngọt trừ Thứ nhất là cũng cái tương hại của duy. Thứ ba là giới tâm thủ. À, thầy có giảng cái này đó. Sau này mọi người nghe lại nha. À, thầy có giảng cái cái cái bài mà đọt từ các kiết sử thầy chớ hoành lưu á, thầy giảng ở tính sắc hợp buộc. con nghe vậy? Sau này có duyên thì Phật tử mình nghe lại. À khi mình chứng được quả này á là nó trứng được tâm bất động ạ. Ví dụ bây giờ nè, con được thân kiến là cái dục chân tâm này này nó không còn nữa. Tự mình lưu ý nha cái dụng của thân đó nó phải không còn thân kiến là gì chỉ cho là nó còn các chất trước các dụng về thân mà Đức Phật có rằng là khác ái nói đến thân kiến thì chúng ta biết rằng mình còn chấp trước vào là sắc Thọ tưởng hành thức cái thuộc cái gì thuộc về là cả thiện khá lạc cả ái dùng tham trên cái thân kiến này nó thuộc về là cái kia thì dù bây giờ mình còn tham thích ăn con nó còn tham kiến. Hoặc là khi cái thân này nó có cảm thọ đau và nó lo lắng sợ hãi nó còn thân kiến. À hoặc là nó còn tham muốn ăn bạc lẽ. hay nó còn tư tức tự diệt vân vân thì nó còn thân kiến. Ừ. Nó còn nuôi giữ cái dục tham động trên thân thì nó còn thân kiến. Cho nên, À, dục ăn về mọi cách dục ở đời Như là sát dục Nó biến mất của con Nó không còn Cho nên những Phật tử mà có gia đình Đang giữ gìn nắp giới của dự lệnh Chúng ta chỉ à, tu tập trên cái quả dị thục thôi à, mình, mình chỉ có được cái tạo cái nhân thì thục Chỉ cho là thế giới của trời à. Nhưng mà do cái hoàn cảnh gia đình Cho nên mình phải sống với cái quả Nếu chúng ta không thể cứu trước bệnh vô được Thế vì cái đời sống với chồng còn Nhiều khi ở mình không muốn Nhưng mà vì cái hoàn cảnh gia đình Mình phải tùy thôi Ở đây con đã nhớ Đoạn được thân ký nó phải Thanh tịnh ba nơi Thân, khẩu, ý luôn nhỉ? Nó phải à, Nó phải trong sạch Nó không còn tất cả những khát ái Mọi cái dục Họ lạc, họ khổ, bất lạc, bất khổ thọ trên cái thắng kiến này ừ. Nó sẽ có còn đó Mà khi nó mất cái này rồi, thì khắc cái nó đo diệt Thì tùy ấy chứng được quả diễn luôn rồi Tùy ấy là thắng rồi Cho nên một người mà chứng được quả diễn luôn á Là giai đoạn đầu tiên là, là chứng được bất động tâm Là giai đoạn thứ nhất, hay không? Yeah. Mà khi họ có được cái bất động tâm này á Thì ba kiết xử kia họ về Họ sẽ được đoàn diệt Như là thân kiến Nghi vào dưới cấm thuộc Thì ngay đó là trạng thái Thì não có họ không còn Thì não về các kiết xử này Nó không còn nữa nha à, Người này là Tâm họ thanh tình à, Họ đã sống trên biết bạn rồi Nhưng mà nó chưa có chứng được niết bạn Nó chưa có chứng mà tu mi bạn trừ khi nào mà trên bất lai và a la hán ấy, nó mới chứng được các bạn và khi mình chết đi ấy, là không cần tu tập nữa. À. Còn cái vị mà à, cái vị mà chứng được cái à, cái quả vị luôn nè, cái quả bất lai á thì vị này đã sống trên thế bạn. mà chưa chứng vậy vậy. Cho nên vị này vẫn tiếp tục tu tập trừ khi mà chứng được quả bất lai ấy, thì vị này mới nhận các bạn luôn. Có nghĩ rằng là cái chết là Bỏ thân này thì cứ cắt Còn hai cái quả chứng Ban đầu giữ luôn quả Và à, Nhất lại quả Thì nếu mà vị này chứng được hai cái Cái quả đầu này Mà nếu lỡ cái thân chứa đại này Nó không còn sống nữa Thì Đức Phật nói rằng Vị này sẽ được tái sanh vào Thiên giới Mà tái sanh vào thiên giới là gì Chỉ cho là mà được sinh trên cái thái tâm thanh tạng an lạc. Phương sự Lúc nãy cái cơ thể mình nó vẫn còn tu tập nha. À, con thấy những cái người mà chết lâm sàng ấy thì tất cả là sáu căn nó dừng lại. Máu trong người nó dừng lại, tim nó dừng lại. À, nhưng mà về cái sự, sự sống trên cái thân thức nó còn. Là do tự thức nó còn. Người này ấy Là họ sẽ sống trên tự thức Nếu mà chúng ta đã chứng được quả dự lưu Và quả dứt lai ấy, Thì người này chú cái tâm thanh thả An lạc vô sự trên tự thức Đó là thiên giới ấy. à Nên Giống như người ngủ đó không? Nhưng mà hoàn toàn là Sáu căn mình nó bấm Hoạt động trên cái phần tự thức Nhưng mà lúc nãy các dũng ấy, Các dũng, các tâm lo lắng Sợ hãi, phiền não ấy, Tham sân si nó không còn tác động trên cái tự thức nữa. Nếu một người mà còn tham sang siêng, còn phiền não Khi mình ngủ thì các dục án pháp này Nó vẫn còn tác động trên giấc ngủ mình, phải không? Thì nó hiện ra những cái tâm trạng như là Nó thấy những cảnh mà ác bầu Hoặc là nó thấy những cảnh mà dục lạc đó Như là ăn uống hoặc là ăn uống bữa sát dục v.v Thì tham sang nó còn tác động trên từ thức Thì người này họ vẫn sống trên cái giới nghiệp của nó Mà hồi tối thầy có nói ý kiến này à, Với cái cuộc tượng buổi tối Không biết ai có nghe không Thầy có nói về là à Các nghiệp nó tác động hai nơi Ngoại ma Và nội ma Sáng đây thầy lặp lại luôn nha Nó tác động trên ngoại ma là gì Là khi các nghiệp của mình Nó tác động trên sáu căn Mất tai, mùi, bị thân hí Khi có những ác pháp Cái nhân quả nó tác động xung quanh ta đó Như là hoàn cảnh sống đó Gia đình, này, bệnh tật Là mọi cái chiếu nhạc xung quanh này Đó là ngoại ma đó Thí dụ như là thân mình nó bị Rét, nó bị đau, đạo thọ Đó là ác pháp đó. Thì nó cũng là ngoại ma đó. Hoặc là người ta đến Người ta chuỗi mắng số mình trên cái vị căn này nó ghen à, nó, nó căn giác như là khổ đó là ngoại ba. Cho nên khi mà chúng ta sống bình thường mình phải dùng tri kiến gọi là chánh kiến và chánh tri di. thì chúng ta tư duy mọi cái hành trạng hành thức việc này bản chất nó là vô thường. À, lúc này mình quán về sự gì cần mình dùng cái tuệ được. Đức Phật có dạy chúng ta là để mà khắc phục, đưa đến đoạn diệt ngoại, ngoại nội ma này đi bằng tội lực Mà tội lực Phật dạy mình đó là trí tuệ sinh diệt Chỉ cho các pháp sinh diệt vô thường Không có pháp nào là ta là của ta là bạn là của ta Cho nên mọi cái ác pháp và các cảm thọ tác động trên ngoại ma này thì mình cứ dùng cái trí trí này mình quen thôi. Và cái đó nữa mình tu tập cái vũ đường tắc Mình biết thương xót á Thương xót mọi cái nhân quả cấu đến mọi người Quả của mọi người Phải biết khoan đi Chú Thanh Châu Chú Thanh Châu Con chú Thầy, hôm nay đoạn thầy vừa dạng Thì con thấy đối, đối chiếu với cái cuốn 37 phẩm cho đạo Thì trong phần cuối có một cái bài đó chính là các quả trứng ấy. Có các quả trứng Thì con thấy là, là, là trong các quả trứng đó thì có một cái quả thấp nhất Đó chính là lòng tin Lòng tin như con bò con bò con đi theo bò mẹ Thì lòng tin là đi theo con bò mẹ Để sang sông ấy. cũng là vào, vào miếng bàn à, Nhưng con thấy thầy nói là trong quả à, khoa đó điều đó thì tại Việt năm học hành thì uh, chỉ là sống trong trạng thái hiện thôi chứ không kịp nhập cái vào được. Thì con thấy là cái quả đấy tôi nếu đã, đã đã trong cái phần thứ hai trong cái buổi đó thì thì thầy uh, cũng có nói rằng năm diệt năm học hành tiếp gồm có thân kiến nghi và giới thủ ở uh, và Và đặt, đặt, tham mỗi lượt tham sinh thì có thể phản nước bàn Ở đây Thầy nói như đó là phản sự yêu lo Mà sự nhập nước bàn thì không Ở đây Thầy nói thế này không? nè à, Để cho con hiểu ý nghĩa này yeah. Mình nhập nước bàn là nhập trên cái thân thứ đại này Một vị mà chứng được quả dữ liêu à, Thì chỉ là sống trên nước bàn Nhưng mà khi mà cái thân thứ đại này Nó chưa có đoạn trừ các là hoặc Tham san si mạng nghi Thì cái thân này nó vẫn tu tập Mà nó tu tập trên cái phần tưởng thức Thầy đang giảng cho con Thì từ từ con sẽ hiểu cái ý nghĩa này đúng. Thầy đang giảng về cái cái Giai đoạn tu tập này để có con hiểu Còn cái bị mà chứng được Cái quả mà bất lai đó, Đoạn trừ được Tham sân si mạng nghi Thì vị này nhập niết bạn Sống niếp bạn trên cái cơ thể này Trên cái thân tiêu đại này À, mình còn dùng cái từ là hữu dư yên Nhất Bạn Và khi chúng ta xả cái thân này Thì ngay đó là Nhất Bạn mình cứ sống như vậy Chứ nó không có nhập gì hết nữa không Khi mình đoạn trừ Tham, Sân, Si, Mạnh đi ngay cái tâm đó là Nhất Bạn Nhất Bạn nó có là do đâu? Là do mình đoạn trừ các đô hoạch Tham, Sân, Si, Mạnh Yên Đó là Nhất Bạn Chị có hiểu dạ À, phải không? Dạ, thì như vậy Cái quả diễn lưu á, là chúng ta chưa có đoạn trường hết Tham, Sang, Si và Nghi Mà nó chỉ đoạn trường ba cái sự thôi là Thân kiến, nhớ các thủ và Nghi á, Thì nó cũng đã có niết bạc rồi Nhưng mà nó chưa có ra Khi mà cái thân tức đại này Nếu mà lỡ mà nó chết Đồng hộp á, Thì nó vẫn tái sinh vào thế giới Nãy Thầy vừa nói Là nó sống trên cái phần thưởng thức Nó sống trên cái quả giải thoát của nó Nó vẫn an chúng với tâm thanh trạng, an lạc, vô sự Và nó ăn chúng với tâm này một thời gian Nó đoạn trừ sạch Năm cái đạo hoạt Tham, sân si, mạng, y Thì ngay đó nó vào Nhật Bản Chứ nó không có nhập gì không Chỉ cần là một đoạn trừ sạch Tham, sân si, mạng, y Thì ngay đó là như Bản À, rồi phải không Thì còn cái việc mà tu tập Để mà chứng được quả dị luân thì nó có nhiều cái hướng đó. Nó có nhiều cái cái pháp hành và nhiều cái cách tu tập mà đưa đến chứng cái quả dị luân này. Có những người có đầy đủ động tâm, nơi Phật, nơi pháp, nơi chúng thánh tăng mà nơi giới Rồi hàng ngày mình sống hoàn thiện trên trên cái đạo đức nhân bản dị quả này thì mình vẫn chứng được cái quả dị luân. hoặc là vị này đoạn được ba sự sử à với cấm thủ thân kiến, ghi vào giới khám thủ thì nó cũng chứng được quả dự lưu đó. cho nên cái quả dự lưu á, thì nó tu tập trên nhiều cái rước và nó cũng chứng được trên, trên cái quả đó con đó. là cái giai đoạn thứ nhất con nên nhớ là ừ. mình chứng được tâm bất động là khi chứng được quả dự lưu là đã có rất bất động đã có được chương lý đi tế giúp bạn nhưng mà nó phải tu tập đó nha Nó chưa có chức hoàn toàn Nó xem như là tiếng từ phần đó Phật có vậy là Pháp của Ngài đó, Tu từ từ, xả từ từ Và chứng kiếm từ từ Chứ, chứ nó không có tiếng độ ngọt Một cái ác pháp nó đến Mà mình biết làm chủ chuyển khai chi tiến mình ra Để tâm mình nó không chấp trước Nó không bị khống vật Nó không bị tham sang xuyên si, Nó không bị cám kiếp sự tối buộc Thì ngay, ngay cái điểm xạ đấy, đó là chứng đạo. Cái từ chứng đạo, từ nào giờ người ta chưa có hiểu ra ý nghĩa này. Người ta nói rằng là chứng đạo là phải có thần thông phải không? Phải có hiệp định và ta Minh Cái đó là kế quả của Bậc Thánh, từ nó có. Còn chứng đạo là gì? Là chứng tâm bất động. Chúng ta phải hiểu chỗ này nha. Chứng đạo là chứng tâm bất động. Dạ, đúng không? Mà ta bất động là hiểu Người ta nói, người ta chửi mình Mình không giận Người ta chê mình, mình không buồn Người ta khen mình, mình không có Chấp thụ với mắt Không có tham thích Đó là chứng đạo là chứng cái đó Cho nên ngày xưa có những người Đến nghe Đức Phật giảng Một bài pháp giác ngộ chân lý Thấy được tham sân suy mạng yên Nó là nguồn gốc đau khổ Tạo nên các kiếp sự tối buộc Trong các thế giới đạo khổ này À Thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ ấy Cho nên khi mà Họ giác ngộ được chương lý này Rồi họ về sống với Đạo đức với gia đình Mà nếu mà ai có xúc phạm họ Chủi mắn họ Hoặc là hoàn cảnh nhân quả xấu Nó đến Mà người này giữ được tâm bất động Không có phiền não với hoàn cảnh nhân quả này Đó là chính đạo Phải nghĩ chỗ này phải không? Dạ, dạ. Cho nên tại sao ngày xưa Người ta nghe Đức Phật Sáng thì nghe Chiều người ta xả được tâm chứng đạo Chứng luôn đó con Đó là sự thật Nó chứng luôn đó Nó không còn là là mơ hồ trùi trùi gì cả. Nó chứng là nó chứng cái giai đoạn thứ nhất Mà từ đó họ vậy rằng là Vị này phải hậu trì chứng lý à, Hậu trì chứng lý đó Hoặc là chứng lý được hậu trì Có rằng là chúng ta là phải sống tình thức Hậu trì các căn trách nhiệm trình giác Để mình an trú các pháp hành à, Bác chánh đạo 37 phạm trợ đạo Để mà nó hậu trì chân lý bất động này Cho nên Đức Phật nói Đạo đế là con đường, đưa đến việc đế Chỉ cho là chúng ta sống trên đất chánh đạo này Nhằm mà nó hậu trì cái chân lý Giải thoát nước bạn này Cho nên bất cứ một cái ác pháp nào đó Cảm thọ nào đến Thì chúng ta cứ đưa vào pháp hành trợ đạo thôi. Để ngại như là cái pháp Tứ vô lụi Nếu mà cảm thọ bệnh tập nó đến với thân này Thì chúng ta chỉ biết rằng Thôi Nó là do nhân quả bệnh tạo Cảm thọ này nó là vô thường mà không có thật đâu Phải biết kia nó Thôi phải đối giảnh nó Vượt qua nó thôi Cho nên Đức Phật nói nhận những điều khó nhận nhánh để mình vượt qua nhân quả để mình được có diệt đến nước bạn đó là như vậy đó phải không? hậu trị chân lý là như vậy đó con cho nên những cái trạng thái trong bất động là gì? là chỉ cho rằng khi mà chúng ta làm chủ được ác, các ác pháp và các rạc thọ mình xã được tâm đó thì trạng thái nước bạn nó có hay đó không hẳn là biết bạn nó có lúc nào mà nghĩ rằng là tâm mình an lạc Không có cảm thọ gì hết nha Nó vẫn có cảm thọ Ví dụ bây giờ Người ta chửi mắng và xúc phạm mình Cảm thọ của nó là Nhị hết Nhưng mà trong trí mình nó làm chủ Nó không có dính mắt Nó không có chấp chút cái, cái thọ này Nó biết rằng Nó là vô thường Không có thật được chấp chút và Do trí tuệ này Mà nó hậu trị cho cái bất động chứ không Thế phải là, là này là... chứ không phải là bất động mình cứ ngồi đó à, không có điều kiện điện áp, không có chứng ngại gì cho đó mấy không? Yeah. Chứ đi mọi người hiểu cái trưng lý bất động này chưa có giác ngộ. Người ta hiểu sai dù họ, họ nghĩ rằng là bất động đó, mình ngồi đón tâm bất động thanh tản nhân lạc của sự. Mình chỉ biết cái đi bất động thôi. không? Yeah. đúng đúng không? Đúng không quý Phật tử? Yeah. Thầy cho các con hỏi cái đoạn này là cái đoạn mà các thầy có phải là khi mà khi mà sáu căn thì thì vẫn dính mắc với ạ sáu sáu thì vẫn tiếp xúc với cả sáu chân. Thì vấn đề chỗ là khi nào khi tâm nó bất động thì thì sáu thức nó cũng, cũng cũng bất động nó nó biết đấy nhưng mà không kiến tánh đúng rồi thì là động đúng, đúng rồi đó nó bất động trên các án pháp và các cảm thọ. Tưởng lão này có dạy mình cứ cứ rất độc. Tâm bất động trước án pháp và các cảm thọ. Chứ đôi giờ thì nó rồi. Bất động là không ác pháp và không cảm họ đâu Trước đây mọi người hiểu đường đại như vậy Họ nghĩ rằng tâm bất động là Ngồi đó cứ bất động, thanh trạng, an lạc, vô sự những cứ dùng tâm bất động Rất là nguy hiểm Thì nó là cũng dạng, là cực chế tập độ. Bất động nó là cái thể bất bạ Đó là trạng thái bất tử Không hợp vị não Do mình tu tập, đi dục, ly pháp Nó sinh ra cái trạng thái bất động này con Tụ tập tâm bất động là như vậy đó Mình phải thiện xảo vô số pháp hành của Phật Bác tránh đạo 37 phạm trợ đạo Rồi hằng ngày tránh kinh đấng này, Siêng năng càng mạnh Để mình sống trên tuệ giải thoát Trên tránh kiến để mình Làm chủ tâm mình vô số những ác pháp Để mà đưa đến sản Vô lượng để tâm mình nó bất động Chứ không phải là tu tập tâm bất động Cố gắng việc tâm bất động từ ngày, từ ngày này qua ngày khác Bất động kiểu đó là gì ý thức? À, nó lý tuệ lắm Cho nên Đức Phật Ngài có nói đến này À, liệt tuệ gì? Liệt tuệ có nghĩa rằng Người này không biết đây là khổ Không biết đây là nguyên nhân của khổ Không biết đây là tràn ác vì khổ Và con không đưa đến vì khổ Đó là liệt tuệ lắm Bây giờ người ta Một cái nhân quả xấu quá đó, đó Mình cứ nghĩ bất động Thôi tâm bất động, tâm cả nhân lạc vô sự tổng bất động mọi pháp kia không quý gì vậy đó là gì tuệ là mà Đức Phật nói rằng đó là vô đọc cho nên trong cái năm cái thượng phẩmký sự cáiuyện cái thượng kiến sự thứ năm đó là vô minh cho nên kết quả vị a la lá là phải có được minh thì nó mới được được nó cái đoạn trừ được, được vô minh thì mình mới làm bất động được con thấy trong cái năm cái cái sức mạnh là giới định tuệ giải thoát và giải thoát ly kiến. trong năm cái hương trước đây mình vừa nghe đó, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát ly kiến. Trên cái giải thoát này nó phải có chất tuệ và là khi trí. Cho nên bản thánh khi mà chứng được tâm à chứng được quả a la hán. Mà không, còn con lên ông. đây đi con À Gì đấy Bên bên này còn hai vợ À cô phải xuống bên À, không rõ Cho nên cái chỗ chúng ta bất động là Vị ấy có đầy đủ năng lực Thứ nhất là vị ấy có tuệ giải thoát Thứ hai là tâm giải thoát Tuệ giải thoát chỉ cho hài Trí tuệ vô lậu đó, trí tuệ là thanh tình, trí tuệ này nó không có phiền nào Cái chuyện gì đến thì nó hiểu biết mà nó xả, nó không có phiền não Đó là tuệ giải thoát lắm Cho nên khi mà Bậc Thánh cái Ngài đã chứng được bất động tâm Thì trên cái tâm bất động này trí tuệ nó xuống lại Gọi là tránh chí đó yeah. Còn bây giờ mình thấy có những người tu tập chứng được tâm bất động Mà hỏi quý vị biết, Thì người này là không phải là chứng tức tâm bất động, mà. họ đang sống trên cái lớp của vô minh đậu. Bất động của họ là tử, chứ không phải là, không phải là bất động của giải thoát, truyền kiến giải thoát. Có những người vẫn đọc cư nhập thất, hoặc tu là một năm, hai năm, là dường như mình cảm thấy mình an lạc, giải thoát. Nhưng mà người này, họ chưa có trí tuệ, chưa có tránh kiến, chưa có thông suốt về Sự khổ, viên nhân của khổ, trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ thì người này, này chưa chứng được thánh chiếu Mà người này bất động mà không hiểu biết cái gì hết Đó là lựa chạy, lựa tuệ Mà trong cái bài kinh à, Phương Quảng á, Ngài tỳ Kheo ni Padina Ngài nói rằng Bất lạc, bất khổ thọ, lấy cái gì làm tương đương? Ngài nói rằng lấy vô minh làm tương đương Như vậy rằng, người mà chứng được tâm bất động Mà không có minh Thì người này vẫn sống trên trạng thái Bất lạc, bất khổ thọ Bất động của họ là Bất lạc, bất khổ thọ Có nghĩ rằng là Á pháp nó đến thì họ không có khổ Lạc Thọ nó đến thì họ không có mực Đó là bất lạc, bất khổ thọ Phải không? Nhưng mà họ không thấy được Sự thật của các pháp này Đó là vô quan trọng Họ vẫn sống trên trạng thái Bất lạc, bất khổ thọ Cho nên, có những người họ vẫn chứng được tâm bất động này mà không có trí tuệ thì chứ không phải là bất động. Cho nên, ngày xưa Đức Phật Ngài xác định rằng một vật Thánh mà chứng được tâm bất động thì nó có hai phần Thứ nhất là tuệ giải thoát, thứ hai là tâm dạy thoát. Tâm giải thoát là tâm không còn tham, sân si vàng nghiêng. Vì này là bất động được án pháp và các cặp đó, không còn gì nào. Nhưng mà trên cái tâm này có tội giải thoát mới gọi là bậc thánh vô lậu A-la-há không cho nên có những người, người ta không có hiểu được cái lộ trình tu tập đi đến chứng được cái quả vô lậu này mà người ta cứ hiểu rằng là mình cứ sống độc cư đi à, cứ mọi đó độc cưng đi một lúc nào đó mình sẽ chứng được cái tâm bất động này họ chỉ chứng được cái tâm bất động tượng thôi nhưng mà khi họ sống bình thường trước lại Họ không có tri kiếm, khi ác pháp nó đến không có nhợ tri kiếm này phòng hộp cho nên thiết sự họ còn trói buộc. Tham sáng si của họ mà còn hết. Khó lắm. Cho nên, ngày xưa Đức Phật dạy mình giác ngộ tuy lý rồi, mình thông suốt lộ trình tu tập bác giánh đạo rồi thì mình mới tu. Có những người chưa có giác ngộ được bác giánh đạo, chưa có học về các lớp bất giánh đạo rồi mình vào thì mình sống bất cư Để mình mong chứng đạo Thì điều, điều này nó xảy ra không? Không xảy ra Mò kiên hứa dưới đây bảy Mình bất động là chỉ là cái vật nổi nó Giống như là cái ly nước Khi mà chúng ta để yên á Thì cặn nó sẽ lắng xuống phải không? Thì cái bảy nổi, cái ly nước trong Chỉ cho ta bất động Nhưng mà trong nước mà nó còn các cặn bả như vậy Nó bất động hết chưa? Chưa, Cho nên có những người Họ bất động như vậy Ban đầu thì họ tu tập một thời gian Thì dường như là họ cảm thấy ăn lạc lắm thú lắm Nhiều người có bị cảm giác này Thực tưởng mình có có cái này không? Có là về nổi thôi Nhưng mà thật sự khi mà sống trở lại bình thường Thì ác pháp gọi là ngôi trường nghiệp Nó sẽ tác động gọi là 6 căn này Nó, nó tiếp với 6 pháp trần gọi là lục nhập thiên bàn Thì nó tác động liền Thì lúc này là các tham sang si, mạng nghi của mình Nó thấy ra liền Nó làm cho mình hoạt động trở lại Tụ tập như vậy là phí công vô sức Phí một đời tụ tập quá không phí Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy mình à, Khi giác ngộ chương lý Muốn nghe video pháp Phải thân cận bạch kiệt của trí thức Cho nên ngày xưa Những ai mà tụ tập theo Phật Là người ta được học tập rất là kỹ Về mất nhân đạo Cho nên Đức Phật nói Khi mà muốn theo ngài xuất gia tu hành Thì phải sống biệt chú 4 tháng Thì trong 4 tháng đó Thì người này là sống Đúng 6 pháp luật hoài Người này là phải sống vô số Những cái điều dạng dạy Của Đức Phật và các bậc thánh tăng A-la-hánh Họ học xuyên suốt trong 4 tháng này không suốt về bốn chân lý thiếu diệu Và mất nhân đạo Họ nắm bụng các khắc mạnh trà để mà làm tụ tâm mình trước ánh pháp và các hành động. Nhưng mà thời chúng ta hiện nay khi mà Phật tử mình nghe một cái bài pháp hoặc mình đọc vào một cái bài kinh nào đó mình cảm thấy rất là hay. Chỉ hiểu mà sơ thôi. Rồi mình mua hết. Mình vào, mình đọc cất, mình nhập thức độc cư. Thế mình nghĩ rằng là mình độc cư đi. Là độc cư để chứng đạo thì điều kiện này không xảy ra với quý vị tử cho nên cái giai đoạn độc cư sống một mình như con ti hưu á, là vị này đã thông suốt vị này đã chứng được lý giải thoát vị này đã nắm rõ con đường tu tập từ thấp đến cao một cách rõ ràng thì Đức Phật Ngài mới cho vị này sống cái giai đoạn này độc cư như con ti hưu một sự vì nay lại chúng ta Vào độc cư là độc cư trên tác chế thôi Mình không có đầy đủ cách truy kiến Không có đầy đủ trí tuệ Mình vào độc cư như vậy là rất nguy hiểm. Mình tư tập là nó chỉ là diện ý thức thôi Khi có cảm họa đến thì chúng ta cứ tác biết đuổi đó. đó là diện ý thức thôi Còn người mà đã có đầy đủ Truy kiến, học hiểu về Pháp Chánh Đạo không suốt thì Tất cả một ác pháp nào nó đến Thì tưởng nên truy kiến này nó không suốt mà nó tự vô hiệu hóa hết nó không có kế tâm nó không có bị những cái trước này Pháp nó tác động luôn người này và người này là không bao giờ tu tập rớt một tượng cho nên thay như Thầy thấy rằng vào thừa Đức Phật đó, là vô số những người xuất gia theo Thái không có ai mà tuân tập rớt một tượng hết trơn tại vì người ta tôi trên cái ý thức luôn người ta dùng trí tuệ, dùng sự giác ngộ không suốt về các pháp phạm trợ đạo để mà tu tập trên cái ý của mình Chứ không bao giờ tu tập trên mọi cái pháp mô nào hết Đạo Phật bây giờ là Đạo Phật Pháp Mô Người ta còn dùng cái từ là Đạo Phật Pháp Mô Chế ra nhiều pháp mô tu như là niệm Phật, niệm chú, ngồi thiền, biết Phật huyền vua hoặc, hoặc là quán phòng sẹt, hoặc là quán sống tức, thai thợ à, Để tâm một cái chú vào một cái chỗ nào đó, để mình gương tâm lại Để cho tâm nó không có thể Tư tập như vậy là gì ý thức Hồi nãy thầy nói Khi mà nghiệp Nghiệp chỉ cho là thế giới của Tham Sang Si Chúng ta đã quân tập Nhiều đời Nhiều đời mà trong đời này Trong quá khứ Thì cái nghiệp này nó tác động hai nơi Nó tác động chứ là Ngoại man, xài vừa đó Để cho là ấ Trần chỉ cho là 6ần khi mà chúng ta sống với nhân quả xung quanh mình với gia đình nếu mà màác lắm nó đến đó, mà nó làm cho mình còn tham sân si bạn đi đó, thì mình phải thấy cái tâm đó cho nên Đức Phật nói rằng là y tâm có tham Biết tâm có tham, khi tâm có sân khi tâm có sơn Biết để mà tư duy, quan sát nó Hiểu đó rằng cái này là khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Không có nó hành động theo cái điều này Đó là cái pháp tu tập, tứ chính cạnh Ngăn ác, diện ác Diện ngạc, xả tâm, lý dụng, pháp Cái giai đoạn này hết sức được quan trọng Quan trọng lắm Mình tu tập cái pháp phòng hộ Phòng hộ ngoại mang Chỉ cho 6 giác quan của mình Tiếp xúc với sáu pháp trầm Để mình tu tập cái pháp tư duy cận Ngăn ác dự ác Để mà làm chủ tâm mình trước mọi cái nhân quả xấu nữa đó, đó. đó là tu tập đoạn trừ các lộng hợp thì cái giai đoạn là ngoại ma Sáu cạnh Và thứ hai á Mình tu tập cái giai đoạn là đoạn trừ các lộng Phật nội ma nói ma là gì? Chỉ cho là những cái phần mà Các nghiệp á s si màghi của mình nó sẽ tác động thư cái phần trực thức ai mà sống độc cư một mình thì cái nội ma này nó sẽ tác động lại. giống như ngày xưa là Phật đó khi lại sống một mình à dưới cội cây bồ đề trong 49 ngày đêm thì những ngày đầu đó, thì nội ma này nó tác động rất nhiều mà Đức Phật gọi rằng đó là ma vương đó ma là gì? Chỉ cho là tham, sinh, si, mạng nghi, các độc chỉ cho là ma ma vương Thì cái nỗi ma và nỗi ma này khi mà cái thân tứ đại chúng ta nó sống với hoàn cảnh nào thì cái ma này nó tác động trên cái hoàn cảnh đó. Nếu mà chúng ta sống một mình không có tiếp xúc với ai thì nội ma này nó tác động trên cái bản tự thức. Nó tác động trên phần thức à, Thí dụ bây giờ à mình đang ngồi như thế này nè các bệnh tham trạng của sự thì trong tưởng mình nó giao cảm các dụng tập nó hiện ra các dụng tập nhưng mà trước đây chúng ta sống với các dụng nào à tham sân si mà nghi đạo thì cái tưởng này này nó lặp lại nó giao cảm các hiện tượng việc quá khứ và khi nó nhớ lại nếu mà mình không biết là mình vô minh mình sống trên cái điểm này phải không Nó cũng làm cho mình cảm thấy tươi thích, khả nghị khả lạc Ví dụ bây giờ ngày qua qua tử mình thấy cái cánh nào đẹp à, ở bên ngoài à, Thì bây giờ mình ngồi đây trong mình bản thân trả là cuộc thường Tự như là trong tưởng của mình nó giao cảm Cái này là do tưởng nha Trong thân người buồn cương của chúng ta nó có ba cái thức Là sách thức, chỉ cho là 6 giáo quan Khi nó tiếp xúc Thì nó bị tác động của sát pháp trần sắc thân luôn bị xuất pháp Thì cái thước này nó mới tham đấm Còn khi mà chúng ta không có tiếp xúc sát pháp trần Thì chúng ta ngồi đây nè Thì cái tưởng thức mình nó hoạt động Nó giao cảm Tưởng thức mình nó nó giao cảm là Không có không gian là thời gian à, Nó hay lặp lại những các hành nghiệp nào Trước đó mình đã buộc tập gọi là nội ma đó thì lúc này là mình đang ngồi chơi thanh trả trong quân <cười> sự cái tâm mình nó đang đangị thức chá niệm tỉnh giác nó đang biết cái pháp xung quanh thì tự nhiên trong tưởng mình nó, nó khởi ra cái điều đó là tưởng mà nó giao cảm các dục chồng quá khứ đó thì lúc này còn chuyện mình cái tỉnh thức hộ trì các căn trực tự thứ tư nó vừa khởi cái điện nó ra thì mình biết rằng Thôi, cái niềm đó là dục à, Sống theo nó là làm hại mình à. Không có nên, nó là các pháp vô thường, không có thật đâu Đừng chấp trước đó Thôi tâm này phải bắt đầu Thì ngay đó là cái niềm tưởng này nè Cái dục tầm tưởng này được biến Đó là nội ma nè Cho nên trong suốt 49 ngày đêm Đức Phật Ngài phải giết phục nội ma Chỉ cho là ma vương Cho nên những cái ức niệm nào Về quá khứ như là vua cha Như là Các tỷ nữ chăm sóc này Hoặc là vợ ai Hoặc là con cái Mọi thứ đó, nó hiện ra vô số những hình ảnh thuộc về ước niệm quá khứ này Thì chúng ta gọi rằng đó là ngoại mạ Mà khi nó khởi ra những cái đề này Phật dạy rằng là Mình an trú trong trọng thiện Mình tư duyên biết rằng Thôi cái này nó là ái với sự Nó là các dụng trói buộc Sống theo nó là hại mình Hại người Thôi bây giờ đừng sống theo nó Nó là các pháp vô thường không có thật Tâm này hãy xả nó đi Và khi mình hiểu biết như vậy là Cái phần mà tự thức này Tự nó biến mất ra Đó là chúng ta tu tập tư chiến cận Cái giai đoạn là khắc phục nội ma Và chúng ta tu tập tư chiến cận Khắc phục ngoại ma là, là chỉ cho là Sáu Giác quan, mất tai, bụi, thiện, thân, nghĩa À Vâng, thưa thầy ạ Trong cái tưởng thức mà thầy vừa dạy Thì con muốn hỏi kia một cái nhỏ nữa là Trong cái tưởng thức ấy thì có 6 khăn hay không? Có chứ không Trong tưởng thức nó vẫn có 6 giác quan Vâng là nhãn có lại. Nó có sáu giác quan, còn sắc thức thì nó cũng có sáu giác quan. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Còn à, ở trên là tự thức đó, nó gồm có là sắc tưởng, thân tưởng, vị tưởng. bị À. Sắc tưởng, thân tưởng, là hương tượng, vị tưởng. Xuất tượng và pháp tượng Nó vẫn có à 6 cái giác quan này Ví dụ bây giờ khi mình ngủ đó Thì mình thấy thì mình nặng trong chiếc bao Nó thuộc về là Nó hiện ra cái cảnh đó gọi là sắc tượng Hoặc là bây giờ trong giấc, giấc ngủ đó, Mình nói chuyện mấy không Đó là pháp tượng Nó thuộc về là tượng pháp Nó hiểu biết điều này điều kia lắm Hoặc là những lúc mình ngồi đây nè Tự nhiên là mình không có làm chủ sáu căn Thì trong tưởng mình nó cứ nói chuyện làm giảm Đó là pháp tưởng Pháp tưởng là như vậy đó. Nó nói chuyện một, một mình Làm nhảm một mình Ví dụ như cái này nha À Mình vừa triển khai một cái điệp một gì đó Mình tư duy Mình quán một đi một gì đó Mình vừa quán xong rồi Thì mình xả nó đi Thì một lát lại cái điệp này nó Nó lặp lại phải không à Nó lập lại cái niệm đó Đó là pháp tưởng Thì lúc này Phật dạy mình Phải các ý sản nó luôn À, Ngài nói rằng là Thôi, ta hiểu rồi, ta biết rồi Tâm này thấy an trú Thánh niệm lạc Thì ngay cái niệm mà phát tưởng kia nó biến mất phát tưởng là như vậy đó Pháp tưởng là sao? Có nghĩa rằng là, là Người này, họ sống trên cái phần tưởng pháp Mà họ ý thức, họ không lập chủ được Đó là pháp tưởng ấy chỗ này chưa? Pháp, pháp tưởng nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm Có những người họ bị cái pháp tưởng như thế này nè. Khi họ tu tập cái pháp bất chế trong, họ về cái hướng đi. Thì trong cái chỗ thức này nó hiện ra cái điều như thế này. Ví dụ bây giờ trước đây họ muốn tu là chứng tiền định đi. À, chứng tâm văn đi. Hoặc là họ tu họ muốn thấy Phật đi. Hoặc là họ tu họ muốn có thành tựu Khi tu mà nó còn các dụng tập về Pháp này thì nguy hiểm lắm. Khi chúng ta đang tu, chúng ta đừng có mong tu tập quá hiện định chúng ta mới rất nguy hiểm. Lắm. Mình có cái dụng tập này là rất là nguy hiểm. Cho nên những người mà tu tập bị ức chế thì nó rớt vào tự thức. Thì các dụng tập này, này nó sẽ tác động trên phần tự thức rất liền. Thì trong tưởng thức đó, nó hiện ra nào là cảnh Phật, này, cảnh hậu quen hoặc là nó hiện ra Thấy Phật nói rằng, con đã thành Phật, đã chứng rồi. Gọi là Ấn Dưng Định. Đó, Ấn Dưng Định. Hoặc là Ấn hiện ra cảnh của mình Thượng Định. nhập Thị Bệnh là Ấn Định. Hiện ra nó nói rằng, à, con đã chứng Tâm Minh rồi. Đó là Pháp Tượng. Pháp Tượng là như vậy. Cho nên có những người họ tu tập, họ tha Pháp, họ tu định mà mong chứng, chứng Thị Định, chứng Tâm Minh để mà ra chấn trình lại Phật giáo mà thay Phật, thay triệu đạo, giáo hóa chứng sinh, không như, như Phật. Đó là danh rồi. Đó là dục tạp loài nguy hiểm lắm. Cho nên ngày xưa, Đức Phật dạy mình, người mà giác ngọn chân lý lắm, thấy được sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Vì mình hiếp đàn sợ ngại, bốn sự khổ này, mà quyết tâm sống phản hành đoạn trực các đạo mặt, quyết tâm mình nó giải thoát. Nhưng ngày xưa Đức Phật không có quyết quyết rằng là, Phá ta, các con tu trong phạm mạnh Mình sẽ chứng thiện được phạm lắm đó. Cái con tiếp theo thì Đức Phật có khuyến vấn như vậy đâu Mà nếu mình làm như vậy thì Đức Phật dụ người ta này. Đức Phật không bao giờ làm như vậy đâu ừ. Cho nên ngày xưa Người ta giác ngộ chương lý rồi Thấy được bốn sự khổ này Để mà ý tâm hành phạm hành Dù cho phạm hành này Nó cứ đưa đến Đau khổ chăn rửa các này cũng chấp dẫn Ăn ngày một bữa Mình thấy có những người mà bố tử Đức Con của trưởng dạng Giàu có sang trọng Khi mà giác ngộ được chân huyết này Là quyết tâm Theo Phật xuất gia tu hành Đức Phật nói Theo ta là khổ nó còn Ăn ngày một bữa đó Mà phải xấu Mà phải sống bị túi 4 tháng Mình phải hành những cái phạm hành Thiển dục chi túc 3 y một bát Ngủ thì dưới cây cây Ngủ thì nơi hang Nơi yếu Thì các con có sống được như vậy không? À, thì nhiều vị nói rằng là Kính bạch Đức Thế Tôn Chẳng dẫn là Thế Tôn Cho con muốn tháng Mà nếu Thế Tôn cho con sống 4 năm Con vẫn hoang thì con sống được Tại sao vậy? Tại vì họ thấy rằng cái đời sống Phạm Thành này Mới đưa đến đoạn trừ Các loại mặt làm chủ sinh dài bệnh chết vui đó. Vì thấy được cái tâm an này mà các ngài quyết tâm để mà an trị mà sống. Còn bây giờ người ta không có giác ngộ sự thật này mà thấy được cái pháp này trúng tâm mau lợi quá. Niệm Phật nước tâm bất loạn thì được Phật biết tức vậy. Khỏe không? Quá khỏe rồi phải không? Hết để quá. À thì bây giờ mình tụng mình tụng cái kinh chú này nè. Sẽ được tiêu tay hết tất cả các các nghiệp thì, thì quá khỏe phải không? Hoặc là mình tụng cái bộ kinh này nè Dù cho tội như là núi sông Ngàn đời, ngàn kiếp Thì tội này sẽ được sạch trong không còn Quá dễ Nếu mà những cái pháp tu như vậy Thì Đức Phật Ngài đâu có chịu thương, chịu khó Mà suốt 45 năm viết pháp Ngài phải dành ra biết bao nhiêu sức lực Ngài phải giảng dạy thiện xảo vô số dùng cái chánh kiến, chánh thiên viên để mà giảng về bốn sự thật chân lý này Bây giờ để lại một cái à, bộ kinh như kia chúng ta thấy mười mấy ngàn bài kinh như vậy Cho nên chính vì lý do đó mà Đức Phật Ngài mới xuống danh là Ngài là bậc ấn cúng, chánh viến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dài Ngài giải về cái pháp thế gian Để mà giúp cho chúng sinh, chúng tập đưa đến giải thoát. Chúng sinh là vô số khổ, vô số đặc tính đặc biệt. Mà bây giờ mình chỉ dạy đơn giản ở một cái pháp này, tuân tập đưa đến giải thoát làm sao được. Phải không? Mọi người nó có một cái đặc tính khác nhau, hoàn cảnh nhân quả khác nhau. Và mình dạy cái pháp này phải đúng cái đặc tính của họ, họ mới tu được. Chứ không thể làm một bề kinh mà bất cứ mọi người Tiếp là mình được tiên trừ hết các nghiệp lạc học thì không thể được. Cho nên sau này, kinh sách, Phật giáo, phát triển đại thừa người ta dụ khéo như vậy. Tại vì, à, nó đáp ứng cái cái lọc dục của con người, gọi là tham pháp. Thì, Thầy có dạng về ý nghĩa năm sang tham. Phật tử, có nghe, nghe bài này chưa? cái Phần thứ tư là, thứ năm là sang tham pháp, Nghe nói cái Pháp tu này mâu chứng đạo lắm Ai mà tu cái Pháp này nhanh lắm hoặc là tu tắc tu tắc là nhanh lắm tu cái Pháp này mâu chứng đạo là mâu chứng lắm màu ở đây Thầy sẽ nói được này Pháp của Phật không có tu tắc tu ngang hết. à chúng ta nên nhớ nha Pháp của Phật không có tu tắc tu ngang mà Pháp của Ngài nói rằng Ai giác ngộ tư lý này như thật Biết xả tâm thì ngay đó giải thoát Cho nên Ngài nói rằng Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để bạn thấy Có quả thứ thật Khi mà giác ngộ được Một cái niềm tham, niệm sân, niềm xuyên Mình quyết tâm, chánh thanh tấn Xả được cái niềm này Khi xả được chuyện này Thì ngay đó là mình giải thoát một niềm Chứ chúng ta không thể rằng Mình ứng dụng một cái pháp hành nào đó tu tập một cái pháp môn nào đó mà quyết tâm sống chết với pháp môn ấy để chứng đạo thì điều gì này không xảy ra nếu mà đạo Phật đơn giản như vậy thì Đức Phật ngày đâu có thiết 37 phạm trợ đạo vô số những pháp môn để mà câu hộ các pháp này tu tập tại vì cái giặc sinh tử mà nó nguy hiểm lắm nó ma nó rất là ma mạnh trong người chúng ta nó có hai con Nói hai um, Phật trong đó Nói gọi là ma Mà nó là Phật Cái tâm Phật lắm, Mà cái tâm ma thì chịu Cho nên Đức Phật nói à, Phật cao với Phật Má này như vậy Chỉ cho tâm của chúng ta Cho nên Đức Phật nói Kẻ thù lớn nhất của địa mình là Chính mình là thế Chỉ cho tham san si Nó ma mạnh Nó lừa lọc mình nguy hiểm lắm Nếu mà chúng ta không biết pháp hành trợ đạo này thì chúng ta không đụng được để mà hiến thắng với giặc trên tự này cho nên những pháp hành trợ đạo nó là những cái công cụ thiện xạo để mà trang bị cho chúng ta đầy đủ những cái binh lực nó giống như là theo cái cái danh từ là um, thế gian bên quân đội đó, mình phải có thồng thủ tất cả các binh lực uh, quân chủng uh, hoặc không, không quân Mà phải à, lính đến bộ, lính đến tuổi, v.v. rất là nhiều phải không? Thì mình mới làm đủ được, và khỏi sân được. Chứ đâu có đơn giản đâu. Cũng vậy, giặc sinh tử chúng ta nó gấp cả 100 lần như vậy. đó Chính vì lý do đó mà Phật có nó nói chiến thắng vàng quân không bằng chiến thắng chính mình là như vậy. À, cái giặc sinh tử mình nó, nó <cười> nằm trong người chính mình, nó mới khó chứ. Cho nên, Đức Phật Ngài phải giảng cho chúng ta vô số những pháp hành trợ đạo này để mà sống tỉnh thức, chấp <cười> điểm tỉnh giác, siêng năng cạn mẵn để mình hậu trị chân lý này từ giờ, từ phút trong cuộc sống. Cho nên, Đức Phật nói, Pháp ta biết tự kiện tại, không có thời gian đến để mà thấy là như vậy. Mình phải phòng hộ chân lý này để mình, để mình làm chủ được chân lý này. Khi mình xa đến đâu thì chân lý giải thoát này nó có đến đó ấy. Nó không có chờ thời gian đến thì mà thấy. Cho nên nó không có một cái pháp nào độc nhất tu mà dự đạo. Và không có một cái pháp nào là tu tắt tu ngang. Tu ngộ mà tu không có biết về đạo lộ con đường bắt cánh đạo này thì cái pháp tu ấy không giải thoát được. Cho nên muốn tu tập đưa đến giải thoát thì chúng ta phải học thông suốt về bác giám đạo trước đây khi mà trưởng đạo hay còn tài tiền thì hãy luôn nhấp bác điều này hôm nay Thầy tiếp tục lặp lại cái sự thật này không thể mà tu tắt được không thể mà chúng ta tộn một miếng chúa này đoạn trừ tất cả các nghiệp một bộ kinh này hoặc là một pháp vô tu đạo Phật là khi tu một pháp là chúng ta ấy phải thuyền sáu vô số những kế hoạch trên đó chứ không thể đơn giản được. Cho nên Đức Phật nói à pháp ta tu từ từ, xả từ từ và chứng cái từ, từ. Nhưng thấy thầy nói chứng đâu là chứng cái tâm bất động. Xả được niệm tham, xả được sự sân si mà đi đó là chứng đạo. Còn chứ những cái chứng uh, được Chứng đạt những cái chương lý, những kết quả tu tập như là hiệp lực tâm hình đó đó là kết quả của bậc tháng rồi Cái đó nó không còn khó khăn bởi Cái điều quan trọng là đoạn trường tham, sân, si, nạn đó là chính đạo chứng được cái này, đó chứng được tâm hợp đọc Cho nên, nước Phật này nói rằng khi ta chứng sơ thiền nếu mà ta chưa có nhàm chán ly tham và đoạn diệt các ác pháp và các cảm thọ thì sơ thiện này chưa chứng đạt người ta. Thế Phật này nói điều này, khi ta nhập sơ thiện mà nếu mà ta chưa có nhàn tráng liên âm và đoạn diệt các ác pháp và các cảm thọ thì sơ thiện này chưa chứng đạt người ta. Đó. Và bây giờ thì, Ô, thầy nghĩ thế. À, bây giờ thì phải thay nghị một chút xíu. À, xã ngươi trong dòng 10 phút đến 15 phút à thầy biết tổ trả. À và thầy sẽ trả lời tiếp à các phần câu hỏi về các bất động.